Tập 28 Chương 75 vì Khách Trên Ngọn Cây Phản Ngày giữa cành ba đêm đó, thần nữ Phù Dung cùng Võ Minh Thần rời đền thờ, lên ngựa ra đi. Hai người bí mật vượt qua vùng xương đồi trùng trùng, nơi theo yếu lộ mà tiến về hướng đồng ngạn. Nữ chúa Phù Dung đích thân tiễn chàng đưa chàng ra khỏi vùng đất bí hiểm giữa ba vùng biên giới. Vượt qua nhiều dặm sơn bản thổ tới chặng núi Dựng Thành, bao lấy khoảng gian sơn bí, thần nữ còn đưa võ minh thần vượt qua một thủy đạo thiên nhiên bí ẩn, ăn thông xuyên rụt núi, nước ngập gần tới cổ ngựa, quanh có khúc hiểm trở lạ Cờ thủy đạo là một mảnh thác từ trên núi đổ xuống chẻ quất lỗ hổng, còn có một tảng đá lấp kín Đây cũng là tiền môn quan xứ phủ dung, chỉ cần đẩy tảng đá sang bên đã vượt hẳn ra ngoài đạnh điện. Khi mình thần cùng nàng lách qua mảnh thác, bên ngoài trời mới vừa rạng đông. Mãi lúc đó, chàng trai mới hoàn toàn yên dạ, từ đêm qua chàng vẫn nơm nớp sợ nàng lừa mà giữ lại. Vượt qua suối, lên gọn gò cao, hai người dừng lại, lâm tuyển đỏ rực, báo hiệu một ngày nắng đẹp thần nữ trỏ vẻ nẻo rừng xa. Đằng kia chừng vài dặm có con đường xuyên sơn dẫn đi nhiều vùng, chẳng có thể đi về trấn Lai Châu hoặc là xuyên mé đi tờ xinh sô, xa ba, phòng thổ, thiếp xin trúc lang quân lên đường mạnh giỏi. Giọng nàng thỏ thẻ, cố giữ vẻ tự nhiên nhưng vẫn rùng mạnh điệt Võ Minh Thần nắm lấy tay của nàng, hai người ngó nhau im lặng, mười khắc chàng trai mới nói khẽ. Thôi, nàng ở lại, võ này đi đây gia chàng đi tiếp thúc lang quân, nàng không nói hết câu, cuộc chia tay buồn đến lạ, gió sớm điều hiu, ngày thảm bại, lãnh đòn sắc lạc tới sự yên, này còn một đông trọng thấm thoát đã sang hè. Võ Minh Thần vô đớp vào hồng con ngựa, giật cương bắn vọt xuống dưới đồi. Khi chàng vượt hết con thung rộng, khoảnh ngoảnh trông đại Thấy bóng của Phủ Dung nương đứng ngựa nhìn theo, khua tay lên đầu. Chàng tuổi trẻ nén lòng, sẽ thẳng ra đường mòn, kéo sụp mũ. Chàng dục ngựa buôn hành, theo hướng đồng Nam đi miết. Chàng tính về trấn Lai Châu, tìm quản kinh rồi sẽ điệu. Bị nạn nương náu xứ Phủ Dung mới có mấy tháng, chàng có cảm giác như vừa từ thế giới xa xôi đần về. Ngày đi đêm nghỉ, dậm ngựa ròng rủi, bữa kia đã tới Lai Châu. Võ Minh Thần bèn tới ngay quán trọ ngày nào thăm hỏi tin tức của quản kinh, nhưng chủ quán cho hay kinh không hề đáo lại từ ngày đó. Thất vọng, võ lưỡng thưởng đi quanh cò quanh trấn, coi có chi hay chăng, tới một phố khá đông, vừa rẽ ngang trần có một cách bộ hành đoạn trọn đi tới, trần nạp đá trần siêu, anh ta đâm bổ vào đầu ngựa. May mà Minh Thần đã kịp ngoắt ngựa mà tránh. Y có vẻ say mềm, xô so cả vào đùi của chàng. Y ngẩng mặt lên, lè nhè mấy tiếng rồi lại bước đi. Người vẫn lào đảo như đền động. Minh Thần đắc đầu, biết ngay dần xảy rượu. Chàng đi được chừng vài chục bước, bỗng nghe tiếng quát mắng sừng rộ sau lưng, vội ngoái cổ dòm lại. Gã xài rượu vừa rồi ngã lộn trên đường bị một con ngựa lớn sổ phải, người cưỡi ngựa là một gã cao lớn vảm vỡ, mặt mày dữ tợn, theo sau có một bọn hơn chục kỵ sĩ, cả bọn cứ theo đà chạy rầm rậm, dẫm cả lên gã xài rượu ngồi ở giữa đường. Bất nhẫn, Minh Thần sốc luôn ngựa lại, vừa khi đó gã cao lớn quất véo roi ngựa vào gã xài rượu mã hét. Thằng mồ này sao không đi trên hè xuống đầy cản đối ngựa xe, muốn chết sao? Gã say rượu đứng dậy, ngước mắt dòm gã cao lớn, không giận, y chỉ lẻn nhẹ. Đi đâu vội thế, có gì mà phải vội? Ồ, uống chơi vài ngụm đi. Tiên ẩm tam bôi tửu, hậu tiến bạn cổ sầu. Ha ha. Cáo tiết gã cao lớn vật véo rồi nữa vào đầu của gã say rượu mà hét lớn, "Giỡn hả?" Võ Minh Thần vọt lại, nắm lấy cổ tay của y mà dịu dàng. Không thấy người ta sợ quá rồi sao, người bạn hời quá đó. Gã cao lớn trợn mắt giằng tay mà quát sẳng, "Buông, không gì đến ngươi." Nhưng y giật không ra, nổi giận, y giật luôn tay kia, võ túm nốt mà lạnh lùng. Vô cớ đánh người lại còn hung hăng, thói ỷ mạnh hiếp cô chết không ai thương. Gã cao lớn trợn mắt, vận hết sức cũng không rút tay ra được. Bọn kia đã ảo lại bao quanh trước kịp động thủ Gã cào lớn đã bị nhấc bổng lên Gã này sợ bị quật Với xuống kiểu lớn Bọn này có việc cấp mạ Các chú lui, lui mau Không có chuyện gì can hệ mạ Võ buông tay Bọn này nhìn chàng gươm gươm Rồi rụt ngựa bỏ đi Võ quay sang hỏi gã say Người bạn có sao không Gã này quần áo lôi thổi lếch thách Vài đèo trái bầu Móc trên đầu chiếc ba tog xong Mặt mày lèm luốc lở đợ giọn võ ý lẻ nhà nói làm nh mấy tiếng không mạch lạc chu lạnh lảo đảo đi luyện không buồn cảm ơn Võ mình thần cũng dục ngựa mà đi loan quanh dây lát tới phố chợ thấy đói bèn vào một hiệu khách đã thấy gã rượu say đẻ nhà đang bị một khách trong quán túm ngực áo Tịnh Thánh hỏi cha mới hay gã đâm sầm vào bàn người khách kia làm đổ ca đổ nhắm Minh thần lại phải can, chép miệng bảo với gã say rượu. Sao không về nhà nằm ngủ, say xưa đi khổng vững, lỡ phạm kẻ vũ Phù có ngày chết đòn đấy. Gã say lẻ nhẹ nói, ai bảo ta say, chú nghĩ coi, ta đầu có say. Dứt lời ngồi xuống lấy rượu uống tì tì Chẳng buồn để ý đến ai Minh thần ăn xong trả tiền Toàn lại nghe ồn ào từ bảo phê quanh gã say Hỏi thì ra anh ta quên tiền Minh thần ái ngại liền móc túi lấy bạc trả giúp Gã say lại lẻ nhẹ cái tỉnh rừng rũ này Không có bán rượu tử tế Toàn là bán nước đã Uống mấy lít cũng không say Lũ bất lương này Đang lẽ phải bỏ tù Còn nặng nặng đòi tiền Hè hè, thổ điền, trả tiền phí của Gã nói tiếng kinh, chủ quán là một láo khách ú mập, chỉ có nước trợn mắt, giang tay, kêu cái này là thằng khùng, không biết gì cả. Ngộ, ngộ bán cho, bán trong mai quế lộ ngon nhất lai châu ạ. Võ Minh Thần xua thay ra hiệu không nên chấp với người xài rượu, đoạn vỗ nhẹ vai gã cười mà bảo. Về ngủ đi, lang thang xài xưa quá chén lại nói nhảm, có ngày ốm đòn đấy. Dứt lời móc mấy đồng xe rúi vào tay của y, gã say bỏ luôn tiền vào túi không thèm cảm ơn, khật cưỡng bỏ đi luôn. Võ Minh Thần lưỡng thưởng bước ra, vừa leo lên gựa đã thấy y tránh choáng vừa đi vừa ngâm váng giữa đường, suýt một chiếc xe đụng phải. Đi dạo quanh, lát sau về nơi quán trọ cũ, đã thấy y ngồi uống tì tì, chẳng biết vì lẽ gì cả. Bỗng nhiên có một thực khách vạm vỡ, nhảy sổ lại, túm ngực địch đánh. Thấy tội nghiệp, Minh Thần lại phải càn rán, hỏi chủ quán mới hay gã say không phải là dân Lai Châu. Ý từ mạn Sơn La vạn bú mới lên được hai bà ngày nay ngày nào cũng đi nếm rượu khắp các quán ăn quanh trấn, mà ngày nào cũng bị túm ngực bạt tay vì ăn nói làm nhảm say nhẹ. Minh Thần đã gặp nhiều kẻ say như điên, mất cả trí khôn nên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Chàng đâu lại trấn Lai Châu thêm một ngày nữa, do la tin tức chẳng được một tia sáng nào về quản kinh và giao lòng nữ. Thất vọng, chàng lên gỡ theo ngã thượng đạo, lần sang biển núi Phan Xipang. Vượn qua Hắc Giang, nhìn nước đũ cuồn cuộn, lại nhớ đến trận hồng thủy dưới cung à phòng tây sắc, lòng nóng như lửa đốt, nhớ đến thủ sâu chưa báo, ruột đau như cát cúc. Ngày kia võ ngựa lữ khách tới Chapa, Sơn Trấn nghỉ mắt nổi tiếng nhất Đồng Dương, nằm giữa những đọt núi phản Tây Phản. Và dạo này đang độ mùa hạ, khoảng cuối tháng 4 cũng có nhiều du khách tới, nên Chapa vừa trút bỏ hẳn bộ mặt rét mướt, coi trực trỡ nhộn nhịp hẳn lên. Võ Minh Thần tới Sơn Trấn vào buổi trưa nắng dịu, trông lên ngọn Tây Phản cao nhất Đồng Dương mới vén sạch mây mồ, trói sáng ánh nắng như rát bạc. Theo thói quen, mỗi lần đến Sơn Trấn Thượng Du, chàng trai lóc cóc tạt đại khu phố chợ. Vừa ló ngựa tới thì bỏ không khỏi ngạc nhiên thấy quan cảnh tấp nập khác thường, kẻ qua người lại như mắc cười. Thấy quán ăn Tây Tàu ta thực cách ra vào từng lũ, xem dáng điệu có nhiều kẻ vội vã hết sức. Ngồi trên lưng ngựa, lưỡng tưởng đi bền đường, võ Minh Thần thấy một bọn hơn 20 người từ trong quán ăn lật đật đi ra, lèo đền ngựa, vẻ vội vã lạ Bọn này còn dắt theo 4 năm con ngựa thổ, thứ chỉ trên lưng không biết, vì đều phủ gấm vóc xanh đỏ rực rỡ. Bọn này đi lướt qua bên ngựa của Minh Thần, y phục rất lạ, kẻ mặc âu phục, người lại mặc áo thụng, nhưng tất cả đều chít khăn ngựa, lối tay, cuốn thừng, cha, coi không phải người Âu. Chỉ có một gã đội mũ Mặc quần áo ca kỳ vàng Coi như võ quan nhà nước Khi bọn này kéo qua Minh thần nghe lão đi đầu trạc ngũ tuần Rìa ghi đông rậm không sâu Mà bỗng có một trạng tiếng tà lờ lứ Và giọng tây đen bán vải Cứ vài tiếng lại có tờ r Ông quan ta Phải đi mong mới kịp tờ r Hôm nay có nhiều đám Đón ngài tờ r lắm Ta đến sớm mới có chỗ tờ r Lại có tin ngài lên núi Người đội mũ gật đầu, quan lãnh sự không lo, có tin chắc chắn ngài đang chơi trong biệt thự của quan tổng đốc hoàng gia chưa có đi đâu. Giọng y keo thoáng chìm trong tiếng vó câu, mình Thần ngó theo, nghĩ thầm. À, chắc bọn này đến yết kiến nhân vật quyền thế nào đây? Lão quấn thường kia làm lãnh sự và có khối viên thống xứ toàn quyền rơi Hà Nội lên đầy nghỉ mát và đi săn. Võ bỏ qua, dục ngựa đi thẳng định kiếm quán vắng nào ăn uống cho đỡ ổn. Bỗng lại thấy một bọn khác đi tới. Võ ngó mặt ngờ ngỡ mấy khắc, chật nhận ra gã cao lớn giữ tướng đã quất gã xảy rượu bên Lài Châu hai bà hôm trước. chẳng nghe y bảo. Ta vào quán dày lát, mấy đứa chạy đi xem lại coi ngài còn đấy không thì về báo ngày, nhớ để ý coi có đám nào lạm trực sẵn chưa, còn liệu dành chỗ. Dạ, bẩm di quang. Tiểu nạ, đi mau, lỡ việc tao chặt đầu đi đấy. Mình thần càng lấy lạm lạ quái, lại cái tụi này nữa, coi đúng bọn thảo khấu, tụi này cũng đến gặp nhân vật ngài nào đây, không chừng chúng tới khiếu oan gì chăng. Minh thần đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe phố xá xồn xào, con nít gọi nhau ời ới, chạy lũ lượt về phía bên chợ. Vừa khi đó, bỗng chẳng nghe rõ tiếng chiêng trống nổi lên một góc phố, rồi giữa những hàng cây xanh um chợt hiện ra nhiều bóng lộng tán, cờ ngũ hành bày phấp phới, dòng những đường xế trước mặt chàng chừng độ 5 chục bộ. Dứt hồi chiêng trống văng vẳng, có tiếng hát ma vọng tới, lận tiếng xanh tiền dìu giặt vùi tài. À bữa này chà bà có đám rước thần chi đây? Có lẽ là dân kinh chàng trai lầm bẩm ngành cổ trong đại phía bên chợ dưới các tàn cây cơ quạt dập dần bỗng nhô lên một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng rực rỡ Mấy phía rẻm buông cỗ kiệu tới bên chợ bỗng quay tứ phía ỉ hệt lối kiệu dáng kiệu bay rồi chợt nghe tiếng loa vang động khắp phố. Đình hạ kiệu tự nhiên võ minh thần chợt giận lòng suýt kiều lên À không phải đám rước Đúng là y rồi, mình phải giấu mặt mây được, bữa này chả bà có chuyện kia mà y cũng mỏ tới. Rất nhanh, võ ngoảnh vội đi, lấy trong túi ra một chiếc mặt nạ da người, có cả râu rìa, vụt dán vào mặt. Hóa ra một lão thổ trạc lục tuần, nét lạnh lùng như một xác chết, nhưng người ngoài khó có thể nhận ra được, vì võ có thuật làm cho làn da mặt nạ cũng động đậy được như giả thật. Cả tấm kiên sắt của chàng cũng đã dùng mây đàn bọc ngoài coi giống hệt nón mường, thổ, xạ Phang Sự nghe ở từ phía tàn lọng giặc rỡ có tiếng hồ giọng giặc nghe thao thao như tiếng phụ đồng ếch. Cờ bạc, cơ bạc, phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, phụ đồng cờ bạc, phụ thân đổ bác, nhập vào chiếu bạc, phụ đồng cơ phụ đồng bạc, phụ đồng cờ bạc. Cứ thế, tiếng phụ đồng cờ bạc vang vọng bổng trầm khắp mấy khu phố quanh chợ, khách vãng lai, dân chúng đổ xô cả lại, nháy mắt đã thành một hàng rào bao quanh khu kiệu tiếp vàng, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Võ Minh Thần lững thững tiến ngựa lại bên chợ. Đứng ngoài hàng rào người mà dòm bảo đã thấy tên hồ lì đêm nào cùng với đám đàn em trải chiếu hòa tường tất đang khể nệ mang các đồ nghề ra bày sẵn một góc. Trong mớ đồ nghề cờ bạc, có để ý nhận ra ngay bộ sóc đĩa giả truyền, chẳng đã có dịp trời qua. Thiên hạ kéo tới đồng như kiến, dần có máu mê, chưa chi đã đỏ mặt kế tay, nhào vào, chen lấn, bù quanh chiếu bạc, mặt giọm hào háo như động thuộc. Bỗng bức rẻm trước kiệu vén lên một chút, bộ đồ sóc đĩa nhảy tót ra chiếu bạc và cứ thế nảy lên nảy xuống, sóc rền như có bản tay nhà nghề sóc vậy. Nhiều kẻ kêu úy trọn xòe mắt, kêu mà gió, tiếng sóc phát âm rền rền, rền trầm bồng, thánh thót như tiếng đàn trai làm ai nấy nghiêng tai ra đều thích chí. Bỗng có kẻ kêu tướng, ôi chao lắc ngọt sóc hay, bộ đồ bác thần làm cái, đánh một canh mất nghiệp cũng sướng. Lại có tiếng nói lờn giữa đám đông, đánh sao mà lại ông thần đổ bác, chơi với vua cờ bạc mất cờ nghiệp, bán vợ đỡ con, chết cầu kịp ngáp. Cầm mồm không chơi thì cút đi, nhân tâm tùy sở thích, đổ bác thần đánh cao không bịp, trời kế canh chết cũng đáng đợi, cái sướng. Canh bạc vụt trở nên nóng hổi, bát đĩa sóc rèn, tiền ra như nước, bạc đốt như tiền. Võ Minh thần đứng ngoài giòm vào trong kiểu tối mờ, chẳng thấy bóng đổ bác thần đâu cả. Vốn không có máu mê cờ bạc Chàng định quay đi Chợt nghe tiếng gọi lớn Ê vào chơi mấy tiếng lấy may Phải bà con tới biệt thự tổng đốc Hoàng không Con sớm chán Vào là một cành bạc đã Cha thấy dám ả rập tới kia nữa Hồ lì đâu mời khách vào mau Giảng cho khách biết quản chẳng lẹ Mình thần ngoảnh đầu trông lại Thấy hai bà toán lạ đi ngựa qua Có một toán mặc toàn y phục trắng Lòa xòa đầu chít khăn trắng trùm ngang mặt Nhắc trông biết ngay là dân Ả Rập từ miền sa mạc trung đồng đi tới. Võ còn đang ngạc nhiên chưa biết đám người Ả Rập này sang Việt Nam làm gì mà lại có mặt tại cha này. Bỗng thấy một lũ hồ lì chạy ra đón mời và lạ thay chẳng biết chúng rủ rê cách nào mà cả mấy đám đều dừng ngựa lại. Mấy viên trưởng đoàn hầm hở nhảy luôn vào đám đánh bạc. Bỗng nghe gã trưởng đoàn Ả Rập cất tiếng hỏi bằng tiếng Tây Thần đồ bác tiên sinh đấy ư Thái giám Ả Rập vẫn nghe dành lão tiên sinh tận bên Hồng Hải Xin có lời chào tiên sinh Chẳng hai tiên sinh có thấy rõ ngài còn ở trong đó chăng ha hà, hà còn chứ không những thế Ít còn là tri kỷ của lão mỗ nữa Cứ trời đi lão mỗ cũng tới đó mà Lão mỗ có thể đưa thái giám vào cổng hậu như bỡn thôi Hồ ly dẹp chỗ, cả mấy đám sắn tay áo nhập cuộc. Võ Minh Thần đứng xế bên góc cây không khỏi buồn cười vì cái thói máu mê cỡ bạc của dần chúng. Chàng đang định bỏ đi, bỗng lại nghe tiếng chiềng trống vàng rền, loa kêu inh ỏi, lẫn tiếng võ câu trầm rập chảy tới. Vội ngoành trông lại đã thấy một đoàn nhân mã vùn vụt đi lại, cơ quạt tàn vàng tán tía, hiệu kỳ phất phới. Ngay đầu quân có hai bóng đi kheo, cào lình khenh, bắt loa dẹp đường. Giữa có một tên phạm vỡ cưới ngựa, trùm đỏ chót một cây cờ lớn, lá bằng tấm chiếu lớn, đỏ rực, nổi bật mấy chữ, bá diện thánh quân, đồng ẩm bá chủ. Giật mình võ minh thần toan lận mặt đi, nhưng sự nhớ mình đã hóa trang nên cứ đứng yên, ngạc nhiên hết sức. Kìa, bá diện ba âm sao cũng tới trấn này. Tiên hồ hậu ổng, tàn vàng tán thiế ngành ngang kéo vào trận cha ba, không còi lính nhà nước ra chi. Ma quân chắc có việc chi cần kiếp lắm đầy, không khéo đổ máu như trời bây giờ. Nói chưa dứt đoàn, nhân mã đã y phục cổ kim hỗn hợp, chảy tới ngang đám bạc. Bỗng nghe tiếng loa trền, từ dưới lão tử chúa điện tiền chỉ huy đã vọt ngựa lên. Hét đám đồng dạt sang một bên, làm ai nấy xôn sao? Có kẻ thấy cỡ hiệu kêu rét lên, ủ té mà chạy. Có tiếng độ bác thần quát lớn, chợt một cỗ càng lớn xẹt lên do mấy cổ gái xiềm ỉ sặc sỡ khiêng. cỗ càng rừng xế ngoài chiếu bạc, hở hở cầm nín, và đám bạc vụt im, có tiếng quỷ lát lên cạnh cạnh. Cành bạc đang vui tiền giấy, bạc xòe, hào chỉ, hào ván, xanh căng, su đồng đặt từng đống. còn bạc nghe ồn ảo nhất, loạt trồng ra, đã thấy đoàn quân mã cổ kim hỗn hợp, đứng im phăng phắc, cỗ cáng, đậu lù lù sát sau lưng con bạc. Con bạc, dân chầu rìa, xôn xao hình như có nhiều kẻ biết tiếng con mà trầm giọng nhiều người trực đứng sổ dậy sợ chết lầy. Giữa cảnh im rợn bỗng nghe trong kiệu có tiếng đổ bác thần quát lớn. À bà ẩm diện bữa này cũng tới cha ba tìm gỡ canh bạc nằm nọ đấy chứ hồ ly đâu mau dọn chỗ cho khách rộp cả làng cứ ngồi chơi như thường chơi sòng đổ bác thần còn chắc hơn chơi sòng có đóng thuế phà cà đấy tiếng lão vàng ẩm góc phố im mấy khắc chợt có tiếng trong cáng gầm phát ra đủ trăm giọng đổi thành nhiều thổ ngữ tây tạo kinh thổ mẹo nhắng phòng khả chưa có thì giờ đánh bạc thanh quân đến cha ba có việc cần kiếp bóng cờ lọng biết có ma cờ bạc mở sòng góc chợ, thanh quân tới không thừa thì giờ như ma chơi cờ bạc đâu, ta muốn hỏi một việc. Tiếng trong kiệu cười sẵn sặc cứ hỏi đi ta biết ma trăm giọng muốn hỏi điều gì rồi, nhưng lỗ tai của ta còn rảnh sẵn lòng để nghe, còn đáp lại đã một chuyện khác. Có tiếng rảnh khô trong cáng tiếp theo tiếng thở phỉ đến bực, ta đã nhận được tin là y tới không chơi kéo tới ạ ma trăm giọng muốn phá sòng trăng Tiếng trỏng cáng gầm cười réo lên, làm con bạc quanh đấy chói tai nhức óc, phải bịt vội lấy lỗ tai. "Phá sóng nhà ngươi làm gì? Thánh quân không làm nghề bất nương, ta muốn hỏi thăm nhà ngươi đôi điều được chứ? Vùng sân trấn nghỉ mát này phải chăng?" Võ Minh Thần nghe tiếng y không khỏi một lòng ngỡ, y ám chỉ mình, chợt nghe trong kiệu vọng ra, "Đúng đó, tiếng cáng la hét chói tai, lại có tin y hiện ở biệt thự tổng đốc Hoàng gia có đúng không?" "Đúng rồi." À, hay lắm, nhưng giờ phút này y còn ở đó chăng, hay là đã bỏ đi? A chuyện đó muốn rõ thực hư thì chơi một canh là khác biết. Tiếng bá ẩm vụng hét lên. Thanh quân bận gấp thì giờ đâu mà đánh bạc, y còn ở đây không, biệt thư ở chỗ nào? À, đánh một canh là khác biết thôi, cam đoan là không sai. Chiếc cáng bỗng vọt lên cao, hạ xuống, tiếng hét gài gài. Không cần ma cửa bạc đâu, ta đi tìm y đây ha hà, nhớ nha, mà trầm giọng biết còn nợ ta mấy câu hỏi đó. chiếc cáng vọt ra đường, lỏa dậy, trống rống, chiềng khua, kèn tay dập dình, lẫn tiếng bát âm véo von, đoàn quân mã cổ quái chảy đi như gió cuốn, nháy mắt bóng tàn tán, đã chìm khuất cuối phố. Minh thần càng lấy làm lạ, thắc mắc mãi mà nghĩ thầm, nhân vật kia là ai mà tiên hạ? lắm đám đổ tới gặp thế này. Cả đông âm quái nữa Chắc có chuyện chỉ lạ lắm đây nhân đang rỗi có lẽ mình thử lần tới xem sao bên mặt đám bạc đấy Chàng dục ngựa ra ngoài Tiến đến một quán khách trú xế Tít bên kia chợ Vào ăn uống cho no rồi sẽ tính liệu Uống dứt tuần rượu Võ kéo tiểu bảo mà hỏi nhỏ Này chú Bữa này có ông quan nào về Chapa Mà lắm kẻ đi đón thế Thống xứ hay là toàn quyền Tử bảo lắc đầu trợn mắt Ôi chào, có biết là ai đâu, ngộ chỉ nghe người ta bảo cái ngày này còn có cặp hơn toàn quyền nạ. Minh thần lại hỏi thăm khu biệt tự tổng đốc hoàng gia, đoạn cứ vừa ăn vừa nghĩ ngợi liền miên. Xong chàng lên ngựa, theo lời tử bảo, lập tức đi kiếm cụ đặc biệt thuộc họ hoàng gia. Lúc này đã ngót 4 giờ chiều, qua ngang chở mới hay sòng bạc đổ bác thần đã tan từ hồi nào rồi. Bọn người Ả Rập, Tây, cuốn thần cũng đi đâu mất. Chàng tặc đưỡi đuổi ngựa về phía hướng xế nam của trấn Ra khỏi Chapa Chàng bèn tìm tới đến con sông rừng Đón cách qua lại hỏi thăm Con sông này từ mạng núi Tây Phàn Chảy qua Chapa xuống Mường Ba Rồi đổ vào sông Hồng Khúc giữa Lào Cây Phố Lù Cảnh trí đẹp hết sức Phàn xì phăng sừng sững giữa trời Sông rừng thảo thiết Nắng xế phường Tây trải ra quanh vùng đồi chập trùng Bóng nhà nghỉ mát Nhà kinh trồng tỉa rau cải tốt tươi Chà bà khí hậu tốt vẫn là nơi sản xuất các hạt giống bán khắp đất Bắc. Chợt đến một khu trang sầm uất có tòa nhà khá nguy ngã đổ rộ, sừng sững đưng đồi dưới bãi cỏ lùm cây. Lồ nhô đầy người ngựa, cờ quạt tàn lọng, coi như đám hội. Minh Thần dừng ngựa xa một chút, chiếu ống dòm quan sát mà lầm bẩm Có lẽ biệt thự tổng đốc họ hoàng kia rồi. Quái, thiên hạ các nơi đổ xô về tụ tập trước biệt thự làm gì đây, coi bóng tản lỏng có cả bá diện mà quân, đổ bác thần đều có mặt, mình phải lại coi xem sao. Ben sửa lại mặt nạ, rầu kia dâu kín cả súng cối, đóng vai một lão thổ lững thững dục ngựa tới. Đám đông tụ tập dưới chân đồi, chỗ này một bọn, chỗ kia một đám, tụm nằm tụm ba, chỉ trò, dòm cả nên tòa nhà đổ rộ. Ngựa buộc trải rác dưới gốc cây cũng chẳng ai buồn để ý tới. Minh thần trong lốt hóa trang thì cả mừng, chàng trai cứ lóc cóc tiến thẳng tới, xuống ngựa dắt đi quanh một vòng mà quan sát. Mới hay, chỗ bọn họ đều đứng trên một chỗ và hầu hết đều có ngựa thổ vật gì. Trên lưng phủ gấm bóc thổ cầm, hình như là đổ lễ vật thì phải. Nhìn qua phần đông là cách vườn xa tới, y phục vô cùng lạ mắt. Bọn Thái Giám Ả Rập đứng một chỗ, bọn Tây Cuốn Thần một chỗ, lại có mấy bọn lạ nữa, tàu, mán, kình, lố nhố. Trông qua sắc phục cử chỉ, cũng đoán sơ được bọn này toàn giới quan chức, tùy tòng cho các nhân vật quyền uy, các xứ, cõi ngoài tới. Cũng có kẻ đứng riêng rẽ một hai người, tuy đông nhưng hầu hết đều nói nhỏ, chừng như không dám khuấy động bầu không khí yên tĩnh quanh cụ trang trại. Minh thần dắt ngựa đi qua, quả nhiên đã thấy có kiểu của lão thần đổ bác đặt dưới tản cây, con thủ hạ của lão chiếm một khoảng đất khá rộng, mở sòng cờ quạt tản lọc bào quanh. Đám đông chờ đợi buồn bã có lắm tay máu mê xả vào chiếu bạc. Sẽ gần đấy lại có đám nhân mã của bá diện giàn oài vệ, nhưng chẳng thấy bóng tản tía cáng gấm của mà quần trầm dọc đâu cả. Minh thần bèn nhìn lên đồi, lại thấy bóng người ngựa tản tán lố nhố, nhưng không đồng mấy. Đám này đứng tụ cả ngoài cổng biệt thự, một cái cổng xây khá lớn, hai tầng hòa tỷ cồn mọc đầy. À, có lẽ bọn trưởng đoàn, bọn chủ ở trên kia, để thủ hạ lễ vật ở dưới này. Minh thần bèn cho ngựa lên đồi, nhằm phía cổng tiến tới, bỗng nghe tiếng quát giật phía sau. Này, lão thổ kia, đi đâu đấy? Võ nhìn lại, thấy ba bốn gã hùng hồ từ phía cổng xây sốc tới, nhìn hàng, nhìn chàng như muốn gầy sự. Trong bọn có cả gã giữ tận gặp dưới lại Châu Các này đi cạnh một gã trung niên còi hết sức tài tướng thổ phỉ biển giới. Ngó quanh thấy họ đều xuống ngựa cả. Võ xuống ngựa mà bảo. Mộ lão lên biệt thự kia. Làm gì hay cũng yết kiến ngài đấy. Chẳng biết ngài là cái quái chi. Võ cũng đáp cản. Chính thế gã giữ đửa đửa. Thầy gà nên nhớ nhà nị đến sau à. Hàng thứ mười thôi không được lộn trộn tới cổng ngạ chỗ của bọn ngộ đấy. Minh thần biết y trành chỗ gật mà bảo Được thì nhường các vị cứ ý kiến ngài đi Còn thưa đến ngộ à Bọn này yên trí mới chịu quay vào Minh thần lưỡng thững men lại gần cổng Quả nhân bọn đứng cầm đầu Đứng đợi cả ngoài cánh cổng sắt Có cả cáng của bá diện mà quần nữa Cả lũ giòm nhau muốn nảy lửa Nhưng không ai gây dự Chừng muốn đợi ý kiến ngài Trong cổng co lính gác qua sân Tìa mắt nhìn vào tòa nhà Thấy vắng lặng hết sức Chợt nghe trong cáng có tiếng bá diện âm hỏi vọng vào Thú quyền, ngài sắp dậy chưa? Có lẽ trước khi nào võ nghe ma quân hỏi êm đến như thế, tuy tiếng vẫn chói tai, chủ lĩnh gác nhăn mặt bịt vội tai mà kêu, "Ôi chao, điếc tai mất, ai biết ngài đâu, nghe nói có khi ngủ 2 ba ngày cơ mà." Võ Minh Thần đứng gần cổng nghe tỏ lời diệt ma quân, càng thêm sững sốt. Bật giác đưa mắt dòm quanh mà nghĩ thầm Mà quần trầm mặt Xưa này vẫn coi thiên hạ bằng nửa con mắt Đi đâu cũng có đủ tàn phảng Tán tía Tiếm dụng nghì vệ tiền tử Bất chấp tất cả nhà nước Nay sao lại chịu khó đứng chầu trực Ngoài cổng biệt tự viên tổng đốc họ Hoàng này Nói với lính khác cũng đầy vẻ kiềm tốn, lạ dữ à, nhân vật ngài kia là ai mà bá diện bá âm, lãnh sự Ả Rập, đại vương thổ phỉ toàn hạng gớm cả đều tỏ vẻ kính trọng quá lẽ đến như thế. Tưởng toàn quyền, thống xứ, vua chúa cũng chẳng khiến họ chầu trực lễ phép như vậy. Càng nghĩ chàng trai càng bị óc tò mò kích thích cực độ, bèn dắt ngựa tiến lại gần khu cổng sắt, nghền cổ dòm vào trong. Qua lối xải vườn hoa cá trọng bên trong tòa biệt thự hai tầng, vẫn thấy im lặng như tờ, không một tiếng động, chẳng khác gì nhà hoang. Lâu lắm mới có một bóng người mặc áo trắng từ dưới nhà ngang bưng khay trà lên căn nhà chính giữa. "Hay à, ngài đã dậy rồi, bồi bếp đem nước lên." Ngài nhậm giả với quan tổng đốc cả Thiên hạ chèn lấn nhau, rút cả viễn kính dòm vào Có mấy kẻ nhảy vọt lên tàng cây ngoài cổng nhìn cho rõ Chỉ nhắc qua thân pháp cũng biết toàn tài có hạng trong giang hồ Minh thần chợt để ý thấy một người tàu trạc 40 năm Rầu dài, thưa, mặc áo sường sám đứng tựa trụ cong Đợi không nói nửa lời, vẻ kiên nhẫn hết sức Và cũng không rời trụ cổng chừng sợ thiên hạ chiếm mất chỗ của mình Chàng trai bèn lại gần y, cúi đầu chào mà hỏi nhỏ Sánh Sáng cũng đợi ngài chăng? Người Tàu lạnh lùng, không đợi thì đứng đây làm gì? Minh Thần nhe răng cười thị thảo, Sao Sánh Sáng không kiếm cách vào ngõ hậu hơn không? Người Tàu nhìn Minh Thần cười nhạt, lụ đầu ngốc, ngộ khôn tụi kia dại, hay cả lũ lén vào cửa hậu để đánh nhau giành chỗ làm kinh động đến tai của ngài, hay muốn chọc giận ngài chăng? Minh Thần chưa kịp nói thêm, bỗng có hai ba bàn tay niêu áo của chàng lôi giật ra mạnh Đến sau định dành chỗ trước chăng? Minh thần ngoảnh trông lại, thấy bà bốn đám gườm gườm mắt nhìn chàng như trực gầy dự. Chàng vội xua tay dùng tiếng thổ tàu mà nói luôn. Không, không, lão đâu có trực yết kiến mà dành chỗ. Lão đi qua thấy đông nên coi chơi mà. A vậy được, tiền đáo tiền nhập, bá diện đồng âm con vào hạng thứ ba. Minh thần dắt ngựa ra đứng tít ngoài, đưa mắt nhìn cỗ cáng của đồng âm. Cáng bất động, quanh càng có một đám gái hầu đang đứng phẩy tứ phía, đội cả nhiều lễ vật, nhất là các vỏ rượu đớn, bên ngoài có dàn giấy hồng điều để tửu loại, các đám khác cũng đều có tổng nhân mạng lễ vật, nhưng đều phần nhiều là rượu, còn các món khác còn trên đường ngựa túc trực dưới chần đợi. Chừng 15 phút sau, bỗng nghe tiếng trống càng đồng âm bá phá diện phát ra. Này các người, các ngài xuống xong tuần trà rồi đấy, ta xin vào ý kiến, các người nghĩ sao? Chúng nhân nhất loạt đán động, ba âm lên tiếng tốt giọng hay, thay mặt lên tiếng đi. Trời chiều rồi, trong cáng có tiếng vọng vào cổng vừa đủ nghe, giọng đàn bà thỏ thẻ. Chú quyền vào trình ngài có khách thập phương ý kiến dần lễ vật. chủ lính các đứng trong lắc đầu, việc đó đâu phải của lính các quan tổng đốc đã chuyển vút vút, từ trong cáng gầm chợt bay ra mấy lá vàng rực lướt qua các sắt đậu lờ lững trước mặt chú lính, hai lá vàng chỉ hơi dao động và nguyên hài lạng vàng đá. Đãi chú đó, chú lính trợn mắt mà giòm, vừa kinh dị thấy hai lá vàng đặt lờ lững trước mặt như mã sói cầm, lạ vì mắt mà vì màu vàng sáng chói ánh mặt trời, chú lính thỏ luồn tay nhỏn bỏ vào túi, cầm rồi có liền. Đốc gác chạy ra Chú lính rút vàng lá toàn đưa cho y Bỗng lại có hai lá nữa Bày vào túi sờ mì của đốc gác Chú lính thể thảo Đốc gác nhẹ răng chạy vụt vào trong Nửa phút sau đã thấy y chạy ra Nói vọng Ngài đang uống trà với quan tổng đốc Ngài bảo trưa mai ngài mới rảnh Chúng nhận xồn sao Một kẻ hô tà cứ vào đi Kẻ khác thì quá nhỏ Chớ vào vào ngài không tiếp thì cũng vô ích Đốc gác rút đuồn vào Như sợ bị đòi lại mấy lá vàng đút Bỗng trong cáng có tiếng bá ẩm kết lên, vang vọng khắp bằng hàng trăm thứ giọng Bá diện đồng âm, thay mặt cách tứ xứ, xin đạo đạt lên bậc hiền triết đại danh giả bác vật học, thông kìm bác cổ, lời tình câu khẩn thiết, xin được cung kính dần lệ mọn, trao mắt danh giả bác vật học giang hồ, tỏ lòng ngưỡng mộ. Minh Thần nghe tiếng đồng âm trói tai tấu lên Nghe hết sức trịnh trọng Lại đầy vẻ văn hòa Các hẳn giọng mà quân thường dùng Khiến chàng không khỏi buồn cười Cho là lạ đời hết sức Nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ Đồng âm lại nói lớn Cách tứ xứ ngàn dặm đến phương Nam Long thành ao ước được diện kiến Bậc danh giả bác vật Cầu xương đếm cỏ Nghĩa khí đậy giang hồ Mới tìm được nơi danh giá ngự mắt Tấm lòng kinh mộ tưởng động đến thiên cung Dám xin bậc bác vật học Thông kim khắc cổ Và quán thế gian như thế Hồ hời mở lòng thu nhận lễ vật Cho khách tứ xứ được vào yết kiến Im ngót một phút Bỗng từ trong trang trại Có tiếng vọng ra Trầm trầm kỳ dị Nghe như đứng ngay trong cổng mà nói ra Ôi chào lũ điên khùng nào Lại kéo đến đầy nói làm nhảm thế này Đem lễ vật tới làm gì Làm gì có nhà chưa lễ vật chàoo đem lễ vật tới tất có điều cầu ta còn có gì giúp nổi chúng nhân đây làm nữa rồi đồng âm nói vọng Long Thanh ước thấy mặt dành ra là mãn nguyện rồi xin vật bác vọng mở lòng nhân hậu quả thâu nạp nếu không chúng nhân xin cắm tr trải ngoài này đợi hết tuần trăng mùa hạ cũng đợi lại nghe tiếng than Ôi nghe tiếng đúng còn mà trầm giọng rồi bác diện nhà ngươi lại cầm đầu cho đũ giặc ám ta bận Nói thật ta nghe Có hẹn lên núi đánh cờ Trưa mai mới gặp mặt các người được Chúng chân nhào nhào Lão Có hiệu đại thái giám Ả Rập vùng nói lớn: "Xin ngài Bác học đại đức đại tài thông minh quán thế, tây kim cổ vô song, mở lượng dung nạp, kẻ thái giám yếu này vâng mệnh hoàng đế Ả Rập. Ở tận miền Hồng Hải đến đây vượt Đại Dương tận phương Nam này, cả 6 tháng trường trôi nổi lang thang tìm kiếm mới tới được cổng dinh thự mùa hè này, dám xin ngài thương tưởng lễ vật này." Nếu chẳng được thầu nhận, chẳng những đầu kẻ già này bị chặt mà cả nhà cũng mắc tội lây. Lão vừa dứt là đến lão trường đoàn tựa Tây Cuốn Thừng nghến cổ nói vọng luôn. Lãnh sự Ai Cập này vâng mệnh hoàng đế, vượt biển tới dân lễ ra mắt cho ngài. Nếu không được gặp, chắc toàn gia phải chịu tội, thề thi và tôn tử chẳng còn được bái à là mỗi chiều. Cứ thế, mỗi đám tì nhỏ lên tiếng so phần khẩn thiết, khiến Minh Thần đứng nghe, chẳng hiểu bọn họ xin vào ý kiến, có chỉ khẩn thiết như vậy. Cứ nghe cách sừng hồ, xem ra ngày kia cũng chẳng phải toàn quyền mà cũng chẳng phải thống xứ. Sự nghe trong trang có tiếng vọng ra, không giả cũng chẳng trẻ. Ôi thôi, các người hại tên sống vô gia cư, tử vô địa táng. Ăn cơm đầu ghế uống nước sông ngủ nhà t tổ này rồi ta cũng chẳng ưa chi hoàng đế đại vương lãnh chúa mà đầu bán quỷ bán ma nửa người nửa quái nhưng thấy chết là ta tỉnh rồi vậy ta gặp các ngươi nhưng phải trưa mai còn bây giờ thì đi đi chúng nhần nhào nhào không chịu đi Cứ đợi, ngài ra là ta đón đường, cả bọn đang bản nhau, bỗng thấy trong trang trại cật cưỡng đi ra một bóng người. Y có vẻ say rượu, mặc áo dài trắng, quần trắng, đội mũ trang nhậu nát, lối quần áo học trỏ đường thời, tay chống cái ô, vai đeo mấy bầu rượu lớn, còi lồi thổi lết thích, mặt mày lem luốc, trồng còn trẻ vô cùng. Y đi thẳng ra cổng, chú lính gác hỏi, cậu đi đâu đấy? Chàng áo trắng trẻ lẻ nhẹ. Đi mua rượu cho ngài, mở cậu dùm đi. Chú lính ra mở cửa, chàng áo trắng xách ô lách ra ngoài. Chúng nhận xuống lại đón đường hỏi rối rít. Cậu đi đâu đấy? Mua rượu cho ngài. ngay tổng đốc hết rượu rồi, lập tức cả mấy đám nhào nhào, khỏi mua đây có rượu ngon nhất thiền hạ. Cậu đem về ngài uống thử đi. Nhiều người mở túi dĩ miệng hũ vào mũi chàng ta. Chàng trai hít, chẹp miệng lẻ nhẹ. Ngon nhưng không lấy được. Ngài sai đi mua rượu thì cậu cứ cầm tạm mấy cái vỏ nói là mua vậy, cậu biết uống không? Ôi, hầu ngài lại không biết uống, có mà điên, ngày nào cũng uống trộm đấy. Ngài sắp ra chưa? Này cậu cầm lấy, uống xong là đi, cả đám chăn nhau rửa rượu, lấy lòng chú tổng nhân, chú này không nhận, bọn kia dúi vào tay. Chàng ta người hơi thơm mà đâm thèm giòm từng đám đỡ luồn mấy hũ, chợt một bọn hai ba tên tàu giữ tận xách triệu xông vào, rúi vào tay chàng áo trắng, bỗng một tên kiều úy. Minh Thần đưa mắt giòm vào, bỗng ngạc nhiên nhận ra gã giữ tận vừa kêu, không ai khác chính là gã tướng thổ phỉ đã gặp dưới đài châu. Con chàng áo trắng nè nhè chính là người say rượu khùng dở đã bị y quất cho mấy rồi. Gã thổ phỉ này trợn tròn mắt dòng chàng áo trắng đem luốc, chàng áo trắng mắt tim dim, ngà ngà, ôm mấy khu rượu, chợt ngó gã dữ tợn mà lẻ nhẹ. A đã gặp chú rầu rồm này dưới lài châu, quất mấy giỏi ngựa đầu đến đế người. Dứt lời cười hành hạch, vọt đám đông đi thẳng, gã thổ phỉ chạy theo kêu, tay bứt rầu lỉa địa. Hày à, ngộ nóng làm can cậu tiểu đồng không giận ngộ chứ. Bỏ qua, bỏ qua, để thì giờ uống rượu thôi. Vừa nói anh chàng vừa đi tuốt xuống đồi. Đam đồng vẫn chèn trúc đứng ngoài cổng mà đợi. Minh thần dòm theo mà nghĩ thầm. À, anh chàng này là tổng nhân của ngài kia, thật khùng coi bộ cũng tày mà mèn đấy. Ngài kia là nhân vật nào lại được thiên hạ nổ nức kéo tới xin gặp như vậy? Người họ tụ cả ngoài cổng mà tại sao không lén vào biệt tự dò mặt xem sao? nghĩ là làm liền trang trai bèn dắt ngựa xuống đồi kiếm bụi kín mà buộc ngựa đoạn đeo ắt lẫn về nẻo sau trang thấy vắng nhảy luồn vào phía sau tòa nhà họ Ho cái c cối tùm võ không khó khăn mấy vượt vào tít phía trong nháy mắt đã lận lên tầng trên theo cầu thang xuống nhà dưới thấy hài bà tình già nhân thị nữ đang hầu nước dưới phòng khách trang bèn Mên ròm xuống không khỏi ngạc nhiên, thấy một người trạc cũ tuần đang ngồi trên sập gỗ và uống trà. Chưng chủ nhận biệt tự nghỉ mát, tổng đốc họ Hoàng, nhưng chẳng thấy nhân vật nào ngồi đối ẩm cả. Giỏm quanh vẫn chẳng thấy bóng nào khác, ngoài bọn gia nhân trước mặt viên tổng đốc, chiếc ấm song thể ấm thế đức gà còn bốc khói, cụ chén tròn quyét trốn quít bốn chiếc, hai chiếc còn úp nguyên, thêm một chiếc đặt ngửa trong đĩa, chứng tỏ vừa có người ngồi đối ẩm với ông ta. Đoán nhân vật ngài kia có lẽ chạy đâu đây, bọn Minh Thần bèn lần đi khắp khu trang, cũng chẳng thấy ai khác. Càng lạ, trang lần tới cầu thang dòm xuống phòng khách, chợt thấy viên tổng đốc buông chén trả đứng dậy, bảo chú quản gia đứng ngoài thềm. Ta lên xem sách nếu bọn ngoài kia có hỏi, bọn Huy bảo tiên sinh hẹn trường mai mới rảnh, mì liệu khuyên họ cứ ra cha bà nghỉ ngơi, khỏi phải mất công chậu trực. Dạ! chú quản ra vào dọn bộ đổ trà viên tổng đốc lưỡngthững lên thẳng cầu thang Võ Minh Th thần đặt, đặt định rút đối hành langng trên nhưng chật đầu óc lé tỉa sáng mà nghĩ thầm tại sao mình không thừa cơ hội vắng vẻ hỏi thăm viên tổng đốc họ hoãng kia xem nhân vật kia đâu và y là ai mà thiên hạ Tứ xứ đổ xô tìm trầu trực x xinn kiến như vậy biết đầu chẳng có điều hữu ích chi Nghĩ là làm tiền võ dùng luôn thuật ẩn thân, nép một xó, đợi viên tổng đốc đi qua, bèn theo sát sau đưng vào phòng riêng, đợi ông ta khép cửa đầu đấy, chẳng mới dịu dàng lên tiếng. Chính chào quan tổng đốc, ngài đừng ngại, lão chỉ muốn hỏi thăm ngài một hai điều, nhỏ nhặt thôi, chẳng có ác ý gì đâu. Viên tổng đốc giật mình ngoảnh trông lại mà quát khẽ. Ai, ai đó? Quan tổng đốc chớ có nói to, bọn mà quần bá diện kéo vào quấy rầy, làm lao động như trời. Viên tổng đốc dòm quanh, lại một phen giật mình, thấy đám xương mở tan dần, hiện ra một lão thổ mặt rạch như xác chết. Nhưng vốn tay có đẩm lược, à, ông ta chỉ kêu ồ rồi đứng im ngó sững. Minh thần dịu dàng dùng tiếng kinh nói luôn, sau khi nghiêng mình thỉ lễ. Lão làm rộn ngài một hai phút, mong ngài bỏ qua, làm muốn... Lão muốn hỏi vị thượng cách của ngài đâu rồi? Viên tổng đốc có vẻ yên lòng gật gồ. À, ông lão hỏi vị đó. Ông lão muốn gặp chăng? Mình thần thành thực lắc đầu. Thưa không, lão chỉ tình cờ qua đây, thấy tiền hạ kéo tới chậu trực, đem lễ vật dần xin ý kiến vị thượng cách đó nên lão đấy làm lạ nó thôi. Ngài có thể cho biết không? Viên tổng đốc ngó đâm đâm thoáng vẻ dò dự, cười mà bảo. Nếu không cần gặp Ông lão hỏi chỉ cho tốn công vậy. Vì cách này không thích ai biết ông ta, không hiểu sao thiên hạ lại biết hành tung kéo tới đồng như thế. Minh Thần tỏ ra đệ độ, chính vì thế lão mới tỏ bỏ muốn biết nhân vật đó là ai mà hạng như Đông Âm, Bá Diện cũng chịu khó chầu trực xin gặp. Tưởng toàn quyền thống xứ cũng không làm y phải hạ mình cầu khẩn đến thế. Viên Tổng đốc có vẻ có thiện cảm với lão thổ mặt tạnh cổ quái. Ông ta chợt cười mà hỏi võ. Ông lão vừa giờ có gặp người áo trắng lồi thổi lấy cách trà cổng chứ? Thừa có, chú ta bảo đi mua rượu trò trụ, chú ta xưa là xưng đã tiểu đồng, lúc nào cũng say nhẹ mà khật cùng như điên. Chính lão đã gặp dưới lại Châu viết tổng đốc chợt vuốt trâu cười, mắt thoáng nét rảnh mãnh. Gớm thật, cả thiên hạ bị lừa Tiểu đồng gì đâu, cũng hơn 20 tuổi rồi đấy Tiền sinh phóng giật, tính chế thích triệu thơ chủ dù thiên hạ, bất chấp thế sự Có khi bị quân bù lại Đánh đập cũng mặc, kỳ quái Minh thần ngờ ngác À, chính đạo đã thấy chú ta bị đánh Nhưng chẳng hay vị chủ của chú ta đâu Nhân vật thượng khách của ngài ấy Vị tổng đốc giang tay như vần trần Ngài nào nữa Thì chính ông ta đó chứ còn ai nữa Minh thần giật mình ngờ ngác Ông ta nhân vật thượng khách của ngài Là người áo trắng xanh nhẹ đó sao Nhân vật thiên hạ ngoại kia Đang chầu trực trăng Gật đầu viên tổng đốc họ hoàng Cười tổm Chính thế Tiền sinh này có tính rất lạ Bữa nay còn đỡ say Ăn mặc trình tẻ đó Minh Thần kêu ồ, kinh ngạc hết sức, không thể nào ngờ nổi nhân vật được đám đông quá nhân khét tiếng như đông âm, chầu trực xình yết kiến, lại là chú xanh lẻ nhà khật khùng, lèm nuốt từng bị gã thổ phỉ quất cho mấy rõi nền thần, mãi mười khắc chẳng mới lầm bẩm. thư quan tổng đốc, ngài không nói đùa chứ? Họ hoàng Kiêm mỉm cười mà trả đời. Ông lão ngạc nhiên, à, có lẽ ai cũng thế, vì tiên sinh không mấy khi chịu gặp mặt ai, trừ một vài bạn quen. Mình thần tử tốn, thừa chẳng hay quý tính vương danh tiên sinh là gì. Tên thực thì chẳng ai biết, người ta thường kêu là đồng tửu. Hai tiếng đồng tửu như nhát búa bổ vào đầu óc của mình thần làm trang buột miệng kêu sứng rốt. Đồng tửu, ạ đồng tửu lưu linh dĩ nhân vịnh hạ Long bái tử Long nhân vật khét danh trong Tứ hùng Tứ khoái là đông tử tỷ sắc, bắc yên nam đổ, thiên hạ tồn đế tử lưu linh, nổi tiếng thần đồng thông kìm bác cổ, năm ngón tải hoa biết nhiều bí pháp Minh thần sự nhớ lại lời thần nữ phù dung đã có lần khuyên chẳng đi tìm đông tử mới có hy vọng khám phá được những chữ tượng hình trong vòng càn khôn chàng bỗng tiếc ngẩn tiếc ngơ vì khi gặp được nhà bác vật học cổ quái này thì vòng càn khôn đã biến mất rồi Đứng lặng 10 khắc Minh Th thần chợt nhớ chuyện ngày nào đầu óc lé ra tiỳa hy vọng a tùy vọng đã mất nhưng trước ta có để bạc cao lan làm khắpt tayy gầm chép chữ vào ruột vòng caoo đàn chẳng may oan thác về tay tây sắc chắc là thân phụ nàng còn giữ nếu gặp được có thể mượn ít ngày à bọnông âm ả rập trùng lần tới chậu trực có lẽ cũng để nhờ Đông Tửu về trí Hồ Minh quán thế của ông tả này Này đông Tửu đã đánh đửa chúng nhân mà đi khỏi. Chắc cũng chưa xa. Mình cứ lẻn theo xem sao. Nghĩ đoạn bèn nghiêng bình chào cảm ơn viên tổng đốc và mở cửa quăng mình ra ngã sau biệt tự lấy ngựa rượt theo người áo trắng. Vòng lại mặt tiền vẫn thấy bọn đông âm đứng trực ngoài cổng. Sòng bạc nam đổ vẫn còn sóc rền. Chàng trai bèn lại gần một gã giữ ngựa mà khẽ hỏi. Bác đứng đây có thấy người áo trắng đeo bình rượu đi ngã nào không? Gã má phu cáp độc đáp cọc lốc hai tiếng đối kia. Minh Thần theo tay trỏ chạy luôn về hướng Chapa, được một quãng vẫn chẳng thấy bóng áo trắng đâu, tới chỗ có hai ba đường quanh co ngàn dốc, chẳng đà toan đi thẳng hướng Chapa, chợt gặp một chú thổ gánh củi trong rừng ra, bèn đón đãi mà hỏi, chú trở ngược vào rừng. Có một cái ông say rượu vừa đi vừa hát ấy mà, cái ông áo trắng cho tôi uống một bát đấy. Cảm mừng vó rụng ngựa đi miết cánh rừng thưa, quả nhiên đã thấy bóng gã áo trắng cật và lật đật đi đằng trước, vợ đứng đững thững đi sau, cái áo trắng vừa đi vừa uống rượu, ngâm vang giọng sặc men. Ha ha, cách tận bạch bồi tửu, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sau, tiếng ỉ ầm vang trong rừng chiều giọng say cảm khái, bất thế sự. Duyên ngàng rẽ rạc, cứ thế y đi về hướng ngọn tây phản cao nhất đồng giường, tới chân núi bỗng ỉ mắt hút, cảnh hoang sơ tĩnh mịch chỉ có tiếng gà rừng éo óc buồn tanh, võ sục quanh chẳng thấy y lên trùng trùng từng đợt nhấp nhô, bỗng thoáng thấy có cái bóng trắng tít dần núi cao, Minh Thần vội lấy ống giòm ra coi thì ra chính là y. "Cha, gớm thật, y đã lén dùng khinh công lên tít trên cao rồi, trời chiều ít còn lên hoang sơn này làm gì?" Nổi trí tỏ mò, minh thần bèn đi vòng kiếm ngã lên núi, khoảnh cỏ dày nát tìm ngay được lối đá gập ngành, chẳng cứ thế mà lên mãi. Lối đá quanh có khúc khỉu, áng chừng đã lối các du khách thỉnh thoảng vẫn đi lên núi ngắm cảnh. Vì trạng Tây Phàn trùng điệp, rất lắm chỗ đẹp, dãy này lại gần Chapa nhưng hình như mùa nghỉ mát mới chớm chưa có người lên, cỏ mọc đầy kẽ đá, ngựa đi rất khó, vọng bèn kiếm một cái hốc mà giấu ngựa, đoạn dùng kinh thuật kinh thân vượt lên, thỉnh thoảng lại chiếu ống dòm quan sát, vẫn thấy bóng trắng đèo rượu, ẩn hiện tiết trên như mà trời bỗng nhiên hết đường núi vẫn từng đợt chập trùng cao tít, bóng trắng vẫn chập chờn làm cho võ càng lấy làm lạ chẳng hiểu y mỏ lên tít cao làm chi xem rừng y đang lên tận ngọn tây phàn mà người trời xưa này ít nghe nói có ai lên tới ngọn của nó, minh thần bèn vẫn sức nhẹ vượt lên, sức vượt đã mau nhưng núi gặp ngành hiểm trở khó vượt, võ lên được 2 3 thì mặt trời đã ngục xuống rặng núi phía tây, trên không trăng tượng tuần vẳng vặc Sương đêm khi đá bốc mây mờ trắng triền giới, triền trên ngọn tây phàn bị mây mờ che phủ dần, khí lạnh bắt đầu tiết khắp triền đá, Minh thần dừng chân đầy áo ấm mặc vào, nhân tiện mặc luôn áo giáp, vẫn lạnh phải vẫn sức nóng lên cho ấm. Cuối cùng võ tới gần khu đỉnh trông xuống vực thẳm sâu hun hút tiết xa, ánh đèn thị trấn Chapa lẻ loi trong sương như đốm ma trời, vẫn chưa hề thấy cái bóng áo trắng kia đâu cả. Nhưng dưới trăng cảnh trí thần tiên kỳ ảo Hoa cỏ tàn cây tươi tốt Gây cảm giác đả lạ Như lạc tới đỉnh thiên thai cách biệt bụi trần Võ nhìn quanh mà nghĩ thầm Cứ theo lời chúa xoái thập vạn đài sơn Trước chẳng tây phản này Vẫn có quân lạc thảo chiếm cứ Sao bị tan chẳng hiểu Còn có ai ẩn náu không Đồng tử mỏ lên đây chắc có chuyện gì đây Nếu y chỉ lên chơi Chắc phải có người chơi cùng Ta cứ thử lần quanh xem sao. Bèn nương bóng cây cỏ hòa lá đi quanh khu triển đỉnh. Triển đỉnh rất rộng, ngọn nhấp nhô, đầy lòng trào, có chỗ khá bằng phẳng. Mãi lần quanh ra sau núi lúc nào không biết. Bỗng nghe có tiếng ai gọi lớn. Này, mà cái tây phản đầu, không ra đón khách. Ôi chào, ta mất công đèo rượu lên kiếm tinh cái tục thù, mà sao mãi chẳng thấy tình nương ra tiếp. Muốn ta phùn rượu vào hang động ư. Tình nương, tình nương. Manh thần theo hướng phát âm, John Rhett lần tới, thấy một bóng trắng ngồi lù lù trên một tấm thạch bàn, tay đang viết cây hòa dại mà ngửi, không ai khác chính là gã xài nhẹ. Hình như lúc này gã đã lau qua mặt ám sườn đêm, mồ hôi trên nền cũng đỡ lẻm đúc. Ánh trăng hiện ra một gã tuổi trẻ, mi thanh mục tú, cốt cách phiều phiều phóng giật, trong bộ quần áo dài trắng, hai con mắt sáng như sao, coi các hẳn hồi chiều. Tuy vậy, vẻ xây nhà khật khùng vẫn còn nguyên. Gã ngồi xếp chân bằng tròn trên phiến đá, đang ôm vỏ rượu, ngửa cổ tu ứng ực. Võ Minh Thần nấp cách đó chừng độ 30 bộ, thấy bên để 4 năm vỏ hồi chiều bọn khách tứ xứ dưới tay của gã vì tưởng gã là tiểu đồng của ngài bác vật học thông tiền quán địa. Chật gã đặt bầu rượu xuống cúi dò mấy vỏ rượu bên mình cười khả. Tụi này lạ thật, không quen không thuộc mà cũng mãi gió nào mỏ đến biếu. Không, À mà cũng chẳng phải khủng, tự nhiên đầu có mất của không, chắc lại định nhờ việc chi đây. A có cả rượu Ả Rập trùng Đông, à Phú Hãn này, uống thử món Ả Rập xem sao. Minh Thần thấy gã thỏ tay búng một cái, tay của gã vẫn cách miệng vò độ vài găng, chợt nghe rắc một tiếng giòn xì vỡ, sành thủng, chỉ đó rồi từ, từ vò rượu đặt ngoài cũng bỗng bắn vọt lên một tia rượu vàng. Gã hếch đuồn mũi đón lấy vòi rượu, cứ thế vòi rượu tuôn tốc vào lũng mũi, tuyệt chẳng thấy rớt ra ngoài một giọt, cũng chẳng nghe tiếng hít hạ chỉ cả. Minh thần nấp coi, bất giác giật mình thẩm nghĩ, cha uống rượu bằng mũi đúng là tay vùa rượu trùng rượu rồi. Dùng một đợt cả vị giác lẫn cứu giáp mà lại dùng mũi hít rượu một cách không, tay này quả là tay nội ngoại công thượng hạng. Nghe thần nữ nói đông tửu có lắm loại tà dị thuật, biết nhiều bí kíp nhưng không bao giờ chịu thì thố. Trong đó có môn tửu mà công hết sức đợi hại. Thế mà dưới nài châu y bị người ta đánh đập nhục nhã, vẫn như một tên vô vị nhất đời. Người này nếu mà không mắc bệnh kỳ, tất phải hạng dị nhân đại độ đã vượt qua được lục dục thất tỉnh. Nghĩ loan quanh trong lòng, võ bỗng sinh cảm mến lạ thường, bỗng nghe gã kêu lớn. Ôi chào, ngon thầm điếc mũi, không uống biết chán, được lắm, được lắm, những cái bọn Ả Rập hồng hải này dở hết sức, đem rượu Tây pha vào rượu Ả Rập. ha hà, thì cứ để nguyên rượu Tây cho xong, rượu Tây, rượu Ả Rập, hà ha ha ha Gã bỏ luôn vỏ rượu, đưa lên bụi uống một mạch, mới hạ xuống khen ngon, quẳng đại vỏ rượu ra xa. Minh Thần nấp sau bụi bỗng thấy vỏ rượu bay vút tới, rớt ụp xuống đầu. Tiện tay chẳng đỡ nhẹ lấy, mùi rượu sông ngạo ngạn, chàng trai vừa toan đặt xuống kẹt đá, bỗng để ý ánh trăng chiếu vào hũ rượu, trên mặt sành hiện rõ hàng chữ hán thảo như đục sầu xuống, nét bay bướm như rồng bày phượng múa Giữ nhĩ đồng tiên vạn cổ sầu Đây là câu cuối trong bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch Thì, Bá Đời Đường. Minh thần ngó qua, đưa mắt nhìn ngã say chẳng hiểu y cao hứng, vạch chơi hay có ý ngầm người mình như vậy. Nhưng thủ pháp thật là tài tình chẳng hiểu y thảo lúc nào có lẽ là lúc y ngửa cổ mà tu. Minh thần cũng thử nâng vỏ lên uống một ngụm, bỗng nghe có tiếng ai quát đành đành. Phải túy tiên sinh đồng Tửu đó không? Ôi chao, đến chơi gì mà muộn thế? Giờ ta bận khách rồi không tiếp nhà người được. Để mai, để mai. Gã áo trắng ngẩn đầu cười lớn. À, chủ động Tây phản nây ư, tắt lặn lội trèo núi vượt khe đèm rượu đến đây, quyết phục thủ đêm này, bận khách gì cũng bỏ đấy khách nào vậy? Tiếng đảnh kéo dài trên triển gió, khách nào đâu, khi đọc cầu hôn thôi, ta đang bực muốn chết đây. Ha ha, lại có chuyện vui nào thế? Chẳng có tiếng vút gió xé trước, rồi từ trên tàn cây kẹ đá trôi vụt xuống khu lòng triển một đàn xương mù dày đặc. Khu triển này tùy đá mỏm nhấp nhô nhưng khá phẳng đang xương mờ quay xòe xòe như cái trầu rồi lại bắn vọt lên tấm thạch bản đồng Tửu ngồi dừng lại ngay khi đó từ nẻo chuyển dưới có tiếng cởi té nhọn hoắt b 7 theo gió nương tửỹ nhân của hầu đâu hầu đem đổ xính để tới đây chưa thấyỹ nhân liệu hầu có phải phá vỡ trận đầu này không hayỹ nhân biệt nhãn đón riêng hầu đây khi độc đa ngôn cứ nền đã có riêng đương tử đón Từ trong làn sườn có tiếng quát vọng, lập tức từ nẻo sau ngọn đỉnh có nhiều tiếng quát vút gió ảo ảo bày tới. Minh thần nấp nhìn thấy năm sáu cảnh cây, kéo cây bay vụt tới, có gốc rễ còn bám cả đất đá, quật xuống triền, mỏm đá, có gốc bay tốc tận chỗ chẳng nấp, mạnh hết sức, khiến chẳng phải tránh giặt ra. Giàng tả cầu hôn, vậy ta đem rượu tới, càng hợp thời. Im, lưu linh ngốc tử, ta phải đuổi nó xuống núi mới tiếp người được. Coi kìa, nó tới kìa, còn khỉ độc nhà người nên lánh bặt đi, nó thấy, nhà người không ngồi yên uống rượu được đâu. Hà hà, khỉ độc ma hậu bền núi và ủ nam, sao miền biên giới Việt Lào, a nương tử đẹp duyên cùng kỳ chúa, coi cũng xứng đồi vừa lứa đấy. Im đi, ngốc tử, đã biết nó mà người còn cười sao, lánh đi, nó tới đấy. Tiếng lạnh chìm hẳn, bay vút theo gió cao sơn, so cái, gã áo trắng ôm mớ vò, bầu nhảy vọt vào khẻ núi mất dạng. Chỗ y vừa ngồi gần ngọn núi, chỗ mình thần ẩn xế bền hữu, chàng vừa ngó theo bóng trắng, bỗng nghe tiếng cảnh lá lay động rào rào, suốt một dài triền xế, trước mặt của chàng, cây cối dập dồn rạp ngã như gió tạt tới cách năm bảy chục bộ chợt im phăng phắc, nhươn mắt tinh lúc có tràng sáng vàng vọt, minh thần trông thấy nhiều bóng con đít đen đen trắng trắng xám xám ẩn vào các tán cây. Vượn, cha vượn đầu lắm thế, ngọn cây phàn này lá rụng ở vượn chắc, mây cảnh gốc rườm rà vừa quạt xuống tùng đá vụn rào rào, bỗng từ sau núi quăng vọt ra tới hai bóng con đít mặc quần áo xanh đỏ loè loẹt đứng dàn hàng một bên riền. Dưới trăng hiện ra một bầy khỉ lớn, khỉ nhỏ, y phục chỉnh tề, một lũ mặc áo thụng xanh tắt lưng điều, một lũ áo đỏ khăn điều tắt lưng điều, đầu đội quả sơn son, phủ lụa điều coi giống hệt như một đám người đi nạp thái. Thần pháp đàn khỉ này nhẹ nhàng hết sức, quả son đội đầu không cần tay đỡ, vẫn chắc như thường, không thua gì các cô gái quê kinh đội thúng đi chợ đường trơn vậy. Đàn khỉ vừa dàn hàng xong, lập tức từ phía sau núi có một khối khói xám độc bắn vọt ra đầu gàn khỉ. Đậu lờ lượng trên đầu một con khỉ độc vừa tách hàng tiến lên hải bộ. Trong đám khói mù có tiếng cười thé vọng ra. Nường tử cảm ơn, hầu cảm ơn Mỹ Nhân không bày trận đón hầu. Đêm nay giờ thốt, hầu đến nạp đổ cưới. Mỹ Nhân nhận, hầu đón về bộ nam sao. Lời vừa dứt, khói xám cũng tan, dưới trăng hiện ra một con khỉ đậu to lớn như người, lồng đá đèn gì, khoác một chiếc áo rộng đỏ trót như máu, loa xoa có mười phần quái dị Mãi khi đó, Minh Thần mới hay con khỉ quái này ngồi trên một cái ghế bành tay ngài đặt trên đầu con khỉ ở dưới. Sự nghe tiếng đánh từ vầng xương trắng hắt ra, nương tử không bao giờ xài hẹn, ngõ mặt mũi ngươi nương tử ngủ không yên, ghét người hớn cầu quẩy. Nhưng nương tử đã hẹn tỷ võ chiêu phu, nương tử đã thế vẫn cứ ỷ lệ mà làm, đồ xinh lễ thì cứ để đó, nương tử thua sẽ nhận, còn ngươi thì phải đi mau cho khuất không được làm rộn nữa. Lời vừa dứt sương mổ tàn loáng, trên thành bàn hiện ra một vượn trắng to lớn như người, bạch vượn tuy vẫn còn vỏ khỉ đột nhưng khí thế mười phần oai vệ. Minh thần không khỏi ngạc nhiên trước cảnh khi được đem đổ xính đễ hỏi vượn cái. Trên ngọn Tây phàn, cả hai đều biết nói tiếng người. Võ bèn định thần chú mộc và nhìn kỹ hình thục con vượn cái trắng mới hay bộ lồng trắng như tuyết, chỉ là bộ quần áo chén may bằng da, cả mũ trội đầu cũng vậy. Dưới mũ kia là một khuôn mặt nữ thần đẹp man dại khác thường, mắt sách mồi cong, má hồng da trắng, đặc biệt là cặp mắt xanh biếc sáng như sao, trồng tình nhành đến lạ. Chân của nữ Lang cũng đi xảy giả vượn, áo mặc vẫn để lộ bàn tay, tháp bút rất xinh. Chắc nữ nhân này giống với loại vượn tử lâu nên mặt mũi đượm vẻ hoàng dại các người. Xem vậy nàng đã động chủ tây phản đây sắp tử chiến với khỉ đột, sao đông Tửu lại mỏ lên đòi phục thù, có chuyện gì chăng? Bèn chăm chú dòm khỉ đột áo đỏ, mới hay con quái này hình như cũng không phải là khỉ, mà là một quái nhân màng lốt giả khỉ. Lồng lá xồm xòm và cái mặt coi ươi như mặt khỉ, nhằn nó chót treo, râu rìa, tua tùa cũng giống như lồng khỉ. Nhìn quái nhân này thật có đoán y là người giống khỉ hay là khỉ hóa ra người. Bông nghè nữ làng vượn trắng quát lên, độc ma hầu, tất cả lùi nằm bước, nương tử mở trận. Người khỉ có danh độc mà hầu vất một cái Cả đàn đã lùi nằm thước Nữ làng vợn trắng Dậm mạnh chân lên tấm thạch bản Đùng một tiếng như trống lạnh nổ Bỗng triển núi trước mặt chuyển động Từ dưới chân đâm vụ lên Hàng trăm vọn giáo trồng ngược nhọn hoắt Nữ làng cua một viên đá ném chắt xuống trần giáo thế lửa chừng chân giáo kẹ đá đều có Đồ dẫn hỏa lửa cháy bùng Gió tạt con rồng lửa liếm quanh Nháy mắt, khu lòng chảo bàn trông đã thành biển lửa tròn xoe, đường kính rộng hơn 10 thước tây. Lửa cháy ngột che gần hết mũi giáo đỏ rực, hòa với lửa như biến nhỏ hẳn, độc ma hầu cười sặc. Bạch Viện Nương tỷ võ phu gì mà giữ thế, hầu với mỹ nương đấu giơ trên mặt đá không được sao, hầu sợ phóng hỏa trừng vợ hầu lắm. Kỳ độc đa ngôn, Kêu lên màu nữ Lang vượn trắng theo tiếng khoát bắn vọt mình nên rằn lửa giáo động ma hậu vọt lên theo cả hai tay kinh công tuyệt vời vừa đánh nhau vừa vận khí hẳn băng lướt trên các bụi giáo coi không khác gì đi trên ngọn lửa vậy chỉ bơi khắc chỉ còn hai bóng trắng đỏ xẹt lại như xa vào giữa những tiếng trào Những chỉ trường kinh xé gió ép không khí mưa sấm nổ. Minh Thần đứng ngoài xem cuộc đấu chiến dữ dội, nhưng xem chừng tài lực tương đương có vẻ muốn kéo dài bất tận. Bất thần nghe tiếng độc mã hầu hét lớn, võ nhìn vào thấy bóng trắng vừa chuyển động sang viết đàn khỉ đứng, con khỉ độc ké mắt, buột láo điên, thò tay điểm nhẹ một cái, phản ứng lẹ như chớp, minh thần vừa thấy mắt nó lòng lên, đã búng véo sang một viền giỏi, trúng luôn bản tay con khỉ trụ liệt ngay. Con quái kêu chóc, lào đảo suýt ngã, nó giữ mắt giòm lên giàn hòa, tưởng bị bạch viên nương đánh. Ngày khi đó, bóng trắng bóng đỏ vừa xẹt đổi chỗ, bóng trắng đánh ra một ngọn phản phong đúng lúc xoay lừng vào núi, bóng đỏ bắn rạp theo trôi theo trên ngọn lửa nằm sau bộ, lửa liếm quanh mình như trái cầu rồi ngã lộn nhào xuống triển đá. Bóng trắng nhảy vọt theo, bóng đỏ lằn mấy vòng, đã tung mình dậy, bị bóng trắng cua rút một ngọn ráo chỉ dí vào ngực mà quát. Đèm xinh lễ về, biết đâu, biết điều thì đừng có làm càn, ba năm sau tới hỏi nữa. Độc Ma Hầu mắt bốc cháy mã hét, giọi, giọi sức mạnh gấp đôi, có đứa nào dám trợ? 3 năm, 3 ba thế kỷ, hầu vẫn đợi không thôi, về thôi. Vừa dứt lời, y ngang bấy bộ, nhảy vút qua làn lửa, lao tốc vào ngọn núi, đan khí theo, chính nghe đùng đùng đùng, một tràng tiếng nổ lớn như tạc đạn pháo, lửa cháy lập lòe, khói xám mù mịt che mờ một vùng chân đỉnh non. A, mà hầu vô lễ dám dùng hơi ngạt khí độc hại quân ta sao? Không, không, hầu chỉ phòng ra có đứa nào nạp ở đó, không thôi, mà thôi, hầu về Po sao? Tiếng hét kéo lê thê hút chìm, gió thổi tạt khói mù về phía Minh Thần, chàng vội nín thở, quạt bay hơi ngạt đi, chợt chàng nhớ tới chỗ hơi ngạt chính chỗ đồng tử vừa nhảy vào ẩn và